Hừ. Quý vị đương nói xong Rồi quay người bước ra cửa sảnh Liễu Đại Hồng và Ngô Lập Thân Đột nhiên sẻ chân bước ra Đứng chặn giữa cửa Liễu Đại Hồng nói Hai vị muốn giúp đỡ cô Tâm Quế một dương phủ bọn ta ngàn lần Không ưng thuận Cái gì Định động thú à Hai vị có giết sư huynh đệ ta trước rồi Đi giúp cô Tâm Quế Ai nói bọn ta đi giúp Ngô Tâm Quế Hai vị tuy không có ý giúp Ngô Tâm Quế Nhưng nếu làm việc này thành công Thành thế của cô Tạch càng lấy lực Lại càng không sao chế ngược được Quy Tân Thụ trầm giọng nói Tránh ra Sấn tới một bước Liễu Đại Hồng giang hai tay ra chặn ở cửa Quy Tân Thụ tay trái dương ra chụp dòng ngực y Liễu Đại Hồng dung tay gạt ra Chát một tiếng Xong chưởng chạm nhau Liễu Đại Hồng thân hình loạn troạn hai cái Khuôn mặt lập tức trắng bệnh Quy Tân Thụ nói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 Vì kiểu huynh đệ này muốn gieo xúc sắc chơi với con kìa Quy chung cảm mừng Lập tức buông tay ra khỏi quyệt đạo trước ngực ngôi lập thân Ngôi lập thân trước ngực đau buốt Hơi thở không thông Không ngừng lắc đầu Vì tiểu bảo nói Quy thiếu gia, xưa lấy xúc sắc của người ra Dùng của các người thôi xúc sắc hả? Ta không có, người có không? Ta cũng không có Ở đây có gì nào mang xúc sắc trong người không? Không có xúc sắc thì chúng ta đoán đồng tiền cũng được, về xúc sắc vẫn công bằng hơn, hạng thật giá đúng, già trẻ không được, ta là trẻ, quy vị nước là giả, đủ thấy không giá xúc sắc không được. Trong bọn thân binh ắt có người có, hay để ta đi hỏi xem. Nói xong mở cửa bước ra ngoài sảnh. Y ra khỏi đông sảnh, bước vào đại sảnh.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 Thôi vậy đi, chúng ta gieo ba lần, tháng 2 lần là tháng. Quy chung thì càng gieo xúc sắc nhiều lần, càng cao hứng nói. Chúng ta mỗi người gieo 300 lần đi, tháng 200 lần là tháng. Như vậy thì phiền phức lắm, mỗi người gieo ba lần là đủ rồi. Từ Thiên Xuyên, móc hai hạt xúc sắc khảm vào tường ra, đặt lên bàn. Di Tiểu Bảo nói. Quy Nhị Gia, người gieo trước đi. Quy chung cầm xúc sắc lên, cười hì hì, đang định gieo xuống.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 Nhặt xuất sắc lên Đang định gieo lại Trần Cận Nam lắc đầu nói Đó là ý trật Giáng tư nhất thua rồi Còn hai giáng nữa Ta không thắng người không xong Liền đưa xúc sắc cho Quy Trung Quy Trung thắng được một giáng Đắc ý phi phàm Nhẹ nhẹ gieo xuống Nhưng chỉ được 9 điểm Người mộc dân phủ thấy giáng này nhất định thắng Không kìm được reo mừng ầm lên Di Tử Bảo bước ra một góc bàn Cách xa 6 cái lỗ kia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 mài một nghiêng mực thật đậm. Lại lấy trong ống bút ra một ngọn bút lông dê cực phẩm quản trúc ngân tương lốm đốm ở Hồ Châu do Triệu Mạnh Phủ chế tạo. Trải một tờ giấy kiêm qua ngọc bản do Tống Quy Tông, ban sắc sai chế. Đốt loại lông não ôn xạ hương mà lúc về phu nhân viết chữ dẫn đốt. Kính cẩn hầu hạ bá thước đại nhân dung bút. dáng dẻ khỉnh khàng như thế. Quả là...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 Nhớ lại lúc trước y làm sư ở chùa Thanh Lương, Khang Hy từng vẽ tranh truyền chỉ. Di tiểu bảo hâm mộ đức quá, học theo Thánh Dương. Hôm nay tình thế khẩn cấp, bèn vẽ tranh tô lên, viết ba chữ Tiểu Uyên Tử, lại vẽ một thanh kiếm, mũi kiếm xuyên qua vòng tròn. Cái vực đao không đa đà đao, kiếm không đà kiếm ấy, y tới bất toát mồ hôi trán. Vừa vẽ xong thì Trương Dũng vào tới,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 tới ba điện Thái Hò Trungò Bả quà qua cửa Long tông tới Ngự Thiệ phòng đó là nơi xuất thân của Du tiểu bảo từ đó qua phía đông qua cửa Càn thanhh tới cung Càn Thanh điện Gi giaoo cung Khôn Ninh Ngự qua Duyên điện không An từ ngự Thiện phòng lên phía bắc là Namkhố điện dưỡng Tâm cung Vĩnh Thọ cung dật Khôn điện thể quà cung Trừ Tú thiênên lệ cảnh nhà Thóc Phương cung trùng Ho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 Vợ chồng họ Quy nghe y nói suốt ngày mà mới chỉ là một nửa phía Tây hoàng cung, lẩu giác cung điện đã không sao nhớ hết, bất giác thở hắt ra một hơi. Quy nhị nương độc lại một lượt để nhớ tên cung điện môn hộ. Di tiểu bảo lại nói các cung điện môn hộ phía Đông, may mà y có trí nhớ tốt, bình thời lại đi chơi khắp nơi trong hoàng cung nên rất thông thạo. Quy nhị nương nhất hồi lâu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 Sự bảo quay về trong sảnh. Chỉ thấy bọn Trần Cận Nam đang uống rượu. Y báo cho sư phụ là đã nói rõ tình hình trong cấm thành cho vợ chồng họ Quy nghe. Vừa đưa ba người ra cửa, Trần Cận Nam gật gật đầu thở dài nói. Cho dù vợ chồng họ Quy giết được hoàng đế Thác Đác, chị e cũng không trở ra được. Quần hùng im lặng uống rượu, người nào cũng có tâm sự. Có ai ngẫu nhiên nói một hai câu. Người bên cạnh cũng không bắt lời. Qua hơn nửa giờ, ngoài cửa có người nói: "Bẩm túc gia, Trương đại đốc có việc xin cậu kiến." "Quỳ rồi, có chuyện gì quan trọng nữa chứ? Người ta nói là tan hủ rồi, có chuyện gì sao hay nói?" "Dạ, có thể là tin tức gì trong hoàng cung, ngươi ra hỏi thử xem." Di tiểu bảo dân dạ, đã tới đại sảnh, chỉ thấy ba người Triệu Lân Đống, Dương Tiễn Bảo, Tôn Tư Khắc đứng ở đó, dáng vẻ hoảng hốt, nhưng không thấy Trương Dũng. Di tiểu bảo sững sốt, hạ giọng hỏi: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 một dấu quan tâm thường làm sao chịu nổi một ngón tay của thần quyền vô địch. Nếu sớm biết Trưng đại đốc mắt phải độc thủ, không phải đưa Tấu chương tới tiểu hoàng đế trước, thì tình hình trong cung quyết không thể nói rõ như vậy. Phải đảo lộn bốn phía đông tây nam bắc mới nên. Lão tử giật đôi chốc biển cho họ. Đổi điện quan cực với cung thoải, trùng qua, thay điện dắng qua, cho ba con thú đen chạy rối là trong cung, bỏ tới mức trắng dán mờ phương hướng luôn. Mọi người ngồi chờ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 Ai vào cung ngang ngỗng thử ra. Nếu giờ chồng cha con họ Quy bất hạnh thất thủ thì ngươi nên tìm cách cứu ra. Kỳ Ngô Lục Kỳ đại ca là hiểu lầm, không trách họ được. Phải biết đại nghĩa là lớn, tình là nhỏ. Họ khinh mạng chúng ta, cũng không nên để bùng. Sư phụ sai bảo, tử đã hiểu rồi. Chỉ có điều chỉ có điều nếu họ đã giết chết tiểu hoàng đế thì cho dù đệ tử liều mạng cũng không cứu nổi họ đâu. Nghĩ tới tiểu hoàng đế có quá nửa là đã bị ba người nhà họ Quy đâm chết.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 thưởng có thể rảnh gỗi rồi thôi các tôi không cần gi dấu ngựa ta có mang ở Dương Châu về mấy thứ can anh mai cũng có phần có máy thiếu đâu đám thì dễ cảm mừng nhấttề Thỉnh An Tạ ơn với tiểu bảo chỉ chiếc kiệu nhỏ nói đây là không phạm mà thái hậu và hoàng thượng sai chốc đã các cươi xem qua một lượt đi rồi mở rèm kiểu ra cho bọn thì dễ khám xét đám thì dễ lần lượt thò tay vào kiệu trà xếp qua không thấy có hung khí giật cấm Cười nói, Phó Tổng Quán Đại Nhất lần này công lao không nhỏ, bọn ta lại được uống rượu mừng người thăng quan rồi. Di tiểu Bảo vào tới trong cung, vừa hỏi tốt dệ nội ban ở cung Càng Thanh, biết Hoàng thượng Triệu Kiến Đại Thần bàn diệt ở Điện Dưỡng Tâm. Từ chiều hôm qua đến lúc ấy vẫn chưa thoái triều, Di tiểu Bảo nghe thấy cả mừng nghĩ thầm. Te ra Hoàng thượng cả đêm không ngủ, lúc Triệu Kiến Đại Thần tự nhiên ở chung quanh canh phòng điêm lặng. Là...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 Đứng lên thấy Khang Hy ngồi trên ngự tọa, tinh thần minh mẫn. Di tiểu Bảo trong lòng vui mừng nói. Hoàng thượng, nô tài gặp được người thật là... thật là rất vui mừng. Y lo lắng suốt đêm, nhìn thấy Khang Hy vẫn vô sự, nhịn không được ứa nước mắt. Khang Hy cười nói. Tại sao bỗng dưng lại khóc vậy? Nô tài mừng quá nên phát khóc. Khang Hy thấy Y bộc lộ chân tình, cười nói. Tốt lắm, tốt lắm. Lão tiểu tử Ngô Tâm Quế quả thật làm phản rồi. Y đánh thắng vài trận, chỉ lo là ta sợ Y, không dám giết con trai Y. Hôm qua lão tự đã chém đầu Ngô ứng ngùng rồi. Duy Tiểu Bảo giật nảy mình, a một tiếng nói. Hoàng thượng giết Ngô ứng rồi hả? Chứ không phải sao, các đại thần đều khuyên ta không nên giết Ngô ứng ngùng Nói nào là nếu dương sư bất lợi, còn có thể giảng quà với Ngô Tam Quế, cho Y không triệt phiên, nhánh diễn trấn thủ dân nam. Để nói nào là nếu giết Ngô ứng hùng, thì Ngô Tam Quế trong lòng không kiên về gì nữa, lại càng hung ngăn hơn. <cười> B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 thống xuất các tướng đánh dẹp. Mới rồi ta lại sai thượng thư bộ hình mạc lạc làm kinh lược đóng giữ Tây An. Cho dù Ngô Tâm Quế có dân quý tứ xuyên tiến đánh Hồ Nam, chúng ta cũng không sợ y. Hoàng thượng, người cũng phải nô tài một chiếc sai sử. Mang quân đi đánh nhau với đạo thủ tử Ngô Tâm Quế đi. <cười> Chuyện hành quân đánh trần không phải là trò đùa. người cứ ở trong cung làm bạn với ta là được. Mà nói lại, lần này quân tướng phái đi đều là người Mãn Châu. Chỉ sợ họ không tuân lệnh điều độ của ngươi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 bố cáo cho thiên hạ ưng thuận ai bắt được Ngô Tam Quế sẽ được phong quan chức của Ngô Tam Quế từ Quệ tử chuyện này còn phải xem thành tựu của ngươi nữa tin hết của người có giống bình tây thân dương không vậy <cười> bây giờ trong những như một đứa con khỉ không giống chút nào cả qua năm 7 năm nữa người hơn 20 tuổi lúc ấy không làm dương gia chia eần có chúc trẻ con quá đó chức quan lớn bình tây thân dương gì đó chứ e là nô tài không có phúc phận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 cẩm kim tỳ bối tẩm ấy là lấy được trong cung nhà Tiền Minh, đương thời Ngao Bái lập nhiều công lao để xung phong hãm trận, trên người bị không ít vết thương vì đau thương tên đạn, vì thế chính vương ban thưởng cho y. Lúc y tập phái người tới tịch biên gia sản nhà Ngao bái, nhưng trong biên bản lên không có tẩm bối tẩm này. Chi tiểu bảo chỉ cười hi hi, mặt mũi sự ngắc, Khang Hi cười nói: "Hôm nay ngươi muốn cởi ra cho ta mà, đủ thấy ngươi rất trung thành." Nhưng ở trong thâm cung có hàng trăm hàng ngàn thị vệ bảo vệ.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 thở dài một tiếng nói. "Ngô Tâm Quế cáo phán, hoàng thượng không cần quá lo lắng, cũng phải báo trọng. Hàng ngày sáng sớm ngươi vẫn ăn phục linh yến sào thang đó chứ?" Hi đang xuất thần, nghe bà ta hỏi, thuận miệng đáp, Dân, mỗi sáng vẫn ăn. phạm tội quá lớn, ngươi, ngươi chính tay giết ta đi." Khang Hy trong lòng khó xử, lắc lắc đầu.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 Nô Tài là Tâm Đệ. Người thật thật thông quảng đại. Họ giúp ta đánh ngô Tâm Quế. Người đã ưng thuận cho họ cái gì rồi. hả Hoàng thượng Tánh Minh. Biết chuyện cách nghĩa này chỉ là làm ra dẻ. Chứ không phải thật. Họ nhất tâm nhất ý. À, muốn Hoàng thượng ban thưởng thôi. Tan kết là muốn làm Phật sống. Ngoài Phật sống Đạt Lai. Phật sống ban thiền. Xin Hoàng thượng ban ơn. Phong y một chiếc Phật sống tan kết. Nhưng tự cách nghĩa đen á. Thì là muốn làm chỉnh cái nhi cái hảo gì đó. Cái đó là nô Tài không có rõ lắm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 Cũng ăn hết Di Tiểu Bảo hô hô cười độ Trong lòng cảm thấy khâm phục Té đa hoàng thượng về trò bài cẩu Cũng là người trong nghề